Quick and Snow Show. Xin chào các bạn thính giả của Quick and Snow Show trên VOV Giao Thông chín mhz Megahertz. Hôm nay Quick chào như thế này cho nó lành. chào hai lại bị snow bắt bẻ và hạnh hoẹ mãi mệt biết sợ như thế là phải cuộc sống đa dạng phong phú vô cùng hà cớ gì mà chúng ta phải tự đóng khung cho một công thức cho dù đó chỉ là một câu chào nhưng nếu công thức đó mang lại thành công mang lại thương hiệu cho người sử dụng thì cũng hà cớ gì mà ta phải thay đổi ừ, mọi việc thì luôn chuyển động quích ạ cái công thức đã đúng trong ngày hôm qua rất có thể trở thành sai lầm của ngày hôm sau thậm chí chỉ một lúc sau <cười> vậy nên mọi sáng chủ nhật sau khi dẫn chương trình xong Quýt thường đèo ăn bánh bao nhưng hôm nay thì thôi thôi ăn bánh bao chứ không phải là thôi hẳn nhá không cần phải cực đoan như thế đâu quick vậy thì vẫn có công thức à dẫn chương trình này rồi đến kết thúc đến đi ăn sáng hà nếu quick có thể giữ được tình bạn của snow với công thức này thì trong tình yêu người ta cũng có thể thành công với công thức thích yêu tỏ tình hôn nhân chăng hả rất tiếc là không phải như vậy bởi vì tình yêu đã gắn liền với hai từ định mệnh gửi anh người tốt bụng Thời gian như thấm thoát đưa những con người mới gặp nhau đây thôi đã vội vã chia tay rồi. Vậy là gần 10 tháng kể từ ngày mùng 1 tháng 4 định mệnh ấy, em đã gặp anh, một con người điềm đạm và bí ẩn. Anh xuất hiện không khoa trương mỹ miều, anh lặng lẽ đi bên em và giúp đỡ em như một người bạn chân thành không tính toán. Con người sao phải có những nỗi nhớ nhung nhỉ, em không quá mạnh mẽ nên em rất cần sự yêu thương thực sự, chứ không phải là sự thương hại. Có ai đó đã nói rằng, hãy cho đi và bạn sẽ nhận được lại những gì đã cho. Em vẫn mong là như vậy, nhưng liệu có quá khó không anh? Anh à, cho dù thế nào thì em vẫn mãi yêu anh. Chúc anh tất cả. Rồi sẽ có một ai đó cầu nguyện cho em như bây giờ em đang cầu nguyện hạnh phúc cho anh. Lúc này em lại bước trên con đường tìm hạnh phúc của mình. Xin gửi tới anh ca khúc Angels Cry của Mariah Carey và Neo. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Đặng Hạnh. <cười> love Treat you right but it was okay uh, I do something stupid and you still yeah. stay, with, stay me. with me But you can only call for so long theo huỷ từ địa chỉ hoa hướng dương 144 a 1442000a@email.com. Chiều 24 Tết khi đang chạy xe ngoài ngoại ô bỗng dưng xe chạy chậm rồi chết máy, hết xăng, thật là đen đủi. Lúc sáng đi mình đã đổ thêm xăng phòng đi xa, vậy mà giờ thì khóc giờ mếu giờ nơi này, đang rất bộ được mấy trăm mét và tưởng tượng ra cảnh sẽ phải rất bộ 4,5 km mới về đến nhà. Thì mừng rỡ khi thấy có nhà dân ở bên đường bán xăng. Tôi chạy vào mua tạm để về nhà kẻo tối. Đây không phải lần đầu tiên tôi đi từ tuyệt vọng đến thất vọng. Chợt nhớ đến câu chuyện, tái ông thất mã mới thấy mình không may nhưng vẫn còn may. Cuộc đời cũng lắm chéo ngoe khi đưa con người ta đi hết từ xúc cảm này đến xúc cảm khác. Ngẫm lại mới thấy càng sống càng nhận ra cuộc sống giống như một cuộc hành trình dài. Và ở đó có rất nhiều khúc quanh và sẽ chẳng thể biết được khúc quanh đó có gì nếu chưa đi qua. Tôi chợt nhớ đến những cuộc gặp gỡ mà tôi vẫn cho là định mệnh của mình. Nếu như không có những cuộc gặp gỡ đó, không hiểu cuộc đời tôi sẽ ra sao. Thầm cảm ơn cuộc đời đã dạy cho tôi rất nhiều điều Để tôi vẫn còn đứng đây Để trải nghiệm và viết thư cho chương trình Tôi muốn gửi ca khúc It's My Life Của Bon Jovi như một lời cảm ơn tới cuộc sống Cảm ơn tất cả mọi người trên chương trình để chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin giao thông quan trọng. Thính giả ở số điện thoại 0913208598 cho biết trên đường 70 đoạn qua ngã tư canh hiện nay cũng đang xảy ra ủn tắc giao thông theo hướng láng hòa lạc đi quốc lộ 32, còn hướng ngược lại các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp theo là thông tin từ thính giả ở số điện thoại 0977 526 và một số thính giả khác cho biết trên đường 21 đoạn qua ngã ba Bình Đà cũng đang xảy ra ủn tắc kéo dài theo hướng từ Ba La đi Bình Đà, còn hướng ngược lại di chuyển chậm như vậy là có hai điểm nút giao thông mới đang bị ủn tắc và việc di chuyển của các phương tiện là rất khó khăn. Đó là trên đường 70 đoạn qua ngã Tư Canh. Theo hướng từ làng Hoa Lạc đi quốc lộ 32 và trên đường 21 đoạn qua ngã ba Bình Đà đang xảy ra ùn tắc dài, kéo dài theo hướng từ Ba La đi Bình Đà. Quý vị và các bạn cần lưu ý những thông tin này để đảm bảo cho lộ trình của mình được thuận lợi hơn. Còn sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với những nội dung đang phát sóng trên chương trình. cảm con người thực sự là một bí ẩn của muôn đời. chưa ai phát hiện ra cái cơ chế nào vận hành trái tim khiến cho trong hàng vạn hàng triệu người mà ta lại chọn một. cho dù người ấy không chọn ta. Ừ, nếu mà phát hiện ra cơ chế vận hành ấy thì người đầu tiên được chữa lành căn bệnh đơn phương có lẽ là quyết. mà nếu chưa đến lượt ra thì quyết cũng phải cố trên ngang vì quyết bức xúc về cái vụ đơn phương này lắm. <cười> nếu ai trả lời được tình yêu là gì thì đồng thời họ cũng sẽ tìm ra cách tránh được tình yêu đơn phương, right? và tất nhiên chưa ai trả lời được và cũng chẳng muốn trả lời. Yếu đơn phương cũng có cái thi vị của nó chứ nó mở ra một khung trời mộng mơ và một bầu trời thất vọng thôi mà quý đã không buồn thì mình cũng chẳng nên thương vay khóc mới làm gì đúng không các bạn còn một tập giấy những tâm sự cần được đọc thế này xem nào đây là email của một bạn ở địa chỉ bằng dinh a gmail.com anh chị thân vì sao ta phải đơn phương nhỉ em nghĩ mãi cũng không ra vì sao lạ thật vậy mà ta cứ mãi đơn phương Ta cũng biết ta không có đủ tự tin để đối diện với em, cho dù chỉ để nói giam ba câu tầm phào, mừng ba Tết gặp em, ta đã không thể nói gì, vì ta biết giữa ta và em có một bức tường vô hình ngăn cách. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đó mới là tình yêu đích thực. nhưng ta hy vọng nếu có thể, thì khi đối diện với em, ta sẽ trở lại với ngày đầu gặp em và sẽ vui vẻ mà cãi nhau với em. Nếu ngày ấy em không vô cớ quậy đầm quả, nếu ngày ấy em không bắt ta nhường lối một cách vô lý, nếu ngày ấy ta không chấp nhận để em tự do đi qua. Để em không phải huy động bọn cái linh, cái giang, cái châm hợp sức đẩy ta ra. Và quan trọng nhất là nếu ngày ấy em không ngồi cạnh ta và ta không tự tác đa tình. Phải rồi, nếu... Nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì ta vẫn chọn được ngồi bên em, chuyện trò cùng em, được em kiểm tra bài tập mỗi giờ lên lớp, được đùa nghịch với em một cách ngây thơ trong sáng như xưa. Vì ta biết rằng dù thế nào đi nữa, ta sẽ không bao giờ quên được em, dù cho phong ba tình đời đưa ta về đâu. Ta xin cảm ơn em vì đã cho ta biết thế nào là vị đắng của tình yêu Để mỗi khi nghĩ về một thời Ta có thể mỉm cười Cho dù nụ cười có méo mó đến đâu đi chăng nữa Tạm biệt em nhé Chào em Anh chị ơi, anh chị ấy giúp em gửi tới cô ấy là Dương Lân Anh Lớp kế toán doanh nghiệp trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên Các khúc I love you more than I can say của Leo Sayer Em là Lê Bằng Dinh ở địa chỉ khúc Zuka mùa hè a còng gmail.com Cảm ơn anh chị rất nhiều gửi từ địa chỉ cô gạch dưới làng, dưới giường 94a cộng yahoo.com. Anh chị thân, ngồi một mình buồn bơ vơ, em nghĩ về tình yêu của mình, một tình yêu thiếu lòng can đảm, tự tin, yêu nhưng không dám nói, ba năm yêu thầm, ba năm ngày Valentine nào cũng viết những cảm xúc mà em muốn gửi cho người ấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những dòng thư không bao giờ gửi. Mình thích ấy không hẳn là do ấy đẹp trai học giỏi, căn bản là ở tính cách của ấy, rất đặc biệt. 14 tháng 2 năm 2008 Tình cảm đơn phương cũng có cái hay của nó Chẳng cần nói ra, hãy cứ để cho tình cảm ấy trở thành những kỷ niệm đẹp 14 tháng 2 năm 2009 Tớ chỉ dám nhìn ấy khi ấy quay đi Tớ chỉ dám nhìn ấy khi ấy chăm chú đọc sách Tớ chỉ dám nhìn ấy khi ấy nói chuyện với bạn Tớ chỉ dám nhìn ấy khi mắt chúng ta không chạm nhau Chẳng bao giờ ấy biết Tớ thích ấy 14 tháng 2 năm 2010 Những kỷ niệm này tớ sẽ giữ trong lòng Nhưng kể từ bây giờ tớ sẽ từ bỏ ấy Tớ sẽ không cố quên ấy Tớ sẽ tìm một người có thể sẵn sàng Chữa được vết thương trong lòng tớ Thích ấy lâu như vậy khiến tớ cũng không thể ngờ được Tớ chưa bao giờ dám nói vì tớ sợ Sợ ấy không hề thích tớ Sợ mình nói ra cũng chỉ làm cho mình đau hơn Cũng tủi thân lắm Nhưng giờ thì không sao rồi Tớ tuyên bố từ nay Tớ sẽ từ bỏ ấy Tạm biệt tình yêu tuổi học trò của tớ Em nhờ anh chị gửi giúp em những khảnh khắc này Cho gió, để gió cuốn đi Cuốn đi nỗi nhớ thương và mong chờ Của 3 năm cùng với ca khúc Trio Trolls or My Guitar của Taylor Swift Cảm ơn anh chị rất nhiều Có nhiều người thích nghe Quick and Snow sâu nhỉ ừ, Có bao giờ Snow tự hỏi mình như vậy chưa Chắc Snow không tự tin Một cách buồn cười tới mức nghĩ Người ta nghe nhiều chỉ vì yêu thích giọng nói của Snow chứ Nghĩ rằng Vì yêu mến sự hài hước và độ lượng của Quick Thì còn có lý Quick mà hài hước hả Cứ thử hỏi xin À mà không chỉ cần hỏi mượn Quick một cái gì đó xem Bạn sẽ biết Quick hài hước và độ lượng đến thế nào Tóm lại mọi người nghe Quick and Snow Không phải bởi vì bản thân Quick and Snow đúng không Chính xác Hiệu nghe về cái gì Vì chính họ, vì họ tìm thấy bản thân mình trong câu chuyện của người khác Một lúc nào đó, một khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống này Họ đã từng ở trong hoàn cảnh như thế, đã từng xử sự, sự như thế Đã từng thất vọng, hối tiếc, hoặc là đã được hạnh phúc Và Quick Snow chỉ đơn giản là nhắc lại cho mọi người nhớ mà thôi Hoặc là một cách truyền lại kinh nghiệm đau thương của người đi trước Hoặc là một thứ keo dán huyền rượu có thể hàn gắn những gì đã dạn vỡ Dựng lại những gì đã gãy đổ và kết nối những gì chưa được kết nối Kết nối những gì chưa được kết nối Và đây cũng là câu trả lời cho những bạn đang thắc mắc Sẽ có cái gì mới trong Quick Snow thời gian tới đây Hai hai hai các bạn thính giả thân mến Sau chặng đường hơn 10 năm Quick and Snow rất vui khi trở thành Câu nối tình cảm của các bạn thính giả cả nước Thư tâm sự của các bạn liên tục được gửi đến Trong đó có rất nhiều tâm tư nguyện vọng Được kết bạn giữa các fan Quick and Snow Show Và với tất cả mọi người yêu âm nhạc Chính vì vậy không chỉ là cuốn nhật ký viết chung Quick and Snow Show sẵn sàng kết nối tình cảm của các bạn Qua câu lạc bộ kết bạn quick Chưa hết, để trở thành member của Quick and Snow Club, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick and Snow qua điện thoại và trên trang web của VTV Giao Thông. Và cách thức thì rất đơn giản tới mức đơn sơ. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi tám hoặc gọi điện thoại tới số một chín không không năm bảy một năm chọn ngành bốn và làm theo hướng dẫn. Còn bây giờ thì xin quay trở lại vĩnh tâm trạng dối bơi của các thính giả. của vũ dương tám na còng gmail .com. anh chị thân em và ấy quen nhau được gần một năm trong khi hai đứa học chung lớp đã gần 3 năm lúc mới quen ấy đối với em ấy chỉ là một người con trai không có gì đặc biệt ấy rất hiền ít nói cực kỳ nhưng trên môi lúc nào cũng sẵn nụ cười khác hẳn với em một đứa hay nói nhiều chuyện nghịch ngợ và không mấy để tâm đến người khác thế mà một thời gian không lâu sau em và ấy yêu nhau em và ấy luôn trân trọng từng giây phút bên nhau Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này Tình đầu giang dở Em luôn dặn lòng mình phải thật cảnh giác Em ghét tất cả những ai nói với em câu này Vì em sợ chuyện đó sẽ đến với mình Vậy mà ngày đó cũng đến Hai đứa chia tay không vì lý do gì hết anh chị à Và em thấy đôi khi thật ngớ ngẩn Ấy nói em là đứa búng bình Không chịu thừa nhận thực tế Và em cũng cảm thấy như vậy Thời gian này là khoảng thời gian khó nhất với cả hai chúng em Năm cuối rồi Bao nhiêu nỗi lo toan ngày ra trường Lại còn thêm chuyện tình cảm Em rất, rất mong anh chị phát tặng cho ấy của em ở địa chỉ Cố Quên Một Vì Sao, gạch dưới 5688 yahoo.com ca khúc Leading Love của Leona Luis với lời nhắn. Maruko của ấy sẽ luôn sống vui vẻ, hứa với ấy đấy. Cảm ơn ấy vì tất cả, cầu mong ấy hạnh phúc. từ địa chỉ lêhằng 101291 yahoo.com Khi ngồi viết mail này thì cô bé đã là một thiếu nữ rồi Sống xa gia đình để tự lập một cuộc sống sinh viên mới thật khó với một cô bé 18 tuổi như em Những ngày đầu với cô bé thật khó khăn Những giọt nước mắt cứ đọng lên mi mắt cô bé hàng đêm Cô bé mơ về thời thơ ấu cùng những người bạn chơi những trò chơi dân gian Những lần mải hái hoa bắt bướm mà quên ăn cơm Bị mẹ mắng Cô bé nhớ ngày đó cùng đám bạn ngồi ăn bắp nương, bắp giang trong những chiều mưa Nhớ có lần chọc hoàng, thường gọi là nhồi Và giờ đã là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Khóc nhè, nhớ lắm Nhớ những ngày trời mưa, cô bé nằm trong phòng đắp chăn nghe tiếng mưa rơi Cô thích mưa, vì khi mưa cô bé lại tha hồ mơ mộng Giờ đi học xa quê hương, cô bé ước gì ai đó cho mình một vé để trở về tuổi thơ Cùng bạn bè chơi những trò chơi tuổi nhỏ Để một phút nhớ lại thời bé cô bé muốn yêu cầu ca khúc elite love của Fiona Fang tặng cho các bạn trong nhóm bằng lăng tím với lời nhắn Hằng nè ta nhớ tụi bay nhiều lắm bọn bay nhớ gõ tốt và thành công nha em là Đỗ Thị Lệ Hằng lớp TC 13 O khoa tài chính kế toán trường cao đẳng kinh tế đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh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 Email của một bạn ở địa chỉ nguyên yên137a.gmail.com Anh chị thân Giữa tháng 3 trời đang nắng nóng bỗng dưng trở lạnh đến bất ngờ Có lẽ bây giờ còn quá sớm để nói về mùa hè, mùa thi, mùa chia tay phải không ạ Nhưng sẽ chẳng bao giờ là sớm hay muộn để ta bày tỏ tình cảm với những người bạn thân thiết Không phải bây giờ thì biết đâu ngày mai, ngày kia hay chẳng bao giờ còn cơ hội để có thể nói ra Xin phép anh chị cho em gửi vài dòng tới những người bạn trong lớp 12 của em được không ạ Tôi ngồi đây trong cái lạnh của buổi chiều đầu tháng 3 Trong nỗi bâng khuâng sao xuyến của những ngày tháng cuối cấp, xen lẫn băn khoăn lo lắng cho bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nhưng bây giờ thì tôi nhớ các bạn thật nhiều, dù ngày mai tôi vẫn vào lớp và chào thật to, chào các tình yêu của ta. Lớp 12 với thật nhiều những khó khăn, áp lực, thi cử, tâm lý bất ổn. Đến lớp hôm nào cũng thấy mắt bạn thâm quầng vì học khuya. Có hôm bỗng dưng lại thấy có bạn khóc nức nở vì nỗi sợ mình không thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi thứ vẫn diễn ra, cuộc sống vẫn đang đến cho con người ta những thử thách, Những điều tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi. Nhưng ta vẫn phải tiếp tục, vẫn phải thích nghi và nên cố gắng sống. Thế rồi thì bạn ra đi. Chúng tôi trách bạn sao không tiếp tục cố gắng? Tại sao lại bỏ cuộc? Tại sao lại phải làm như thế? Chúng ta vẫn luôn nói câu Never give up, no pain, no gain, cơ mà. Sáng hôm ấy trời mưa, sương mù và đầy gió lạnh. Biết tin bạn mất, tôi sợ hãi không tin vào mắt mình. Đạp xe đến trường mà nước mắt lã chả không dừng được Chỉ ám ảnh bởi một câu hỏi Tại sao, tại sao bạn lại bỏ cuộc Tại sao Dù sao thì một người nữa cũng đã ra đi Chúng tôi ở đây và luôn nhớ bạn Cầu cho bạn được bình yên Mong rằng lớp chúng mình hay tất cả những học sinh lớp 12 Hãy luôn mạnh mẽ Cố gắng hết mình và xin đừng bao giờ bỏ cuộc Tôi yêu các bạn Tất cả những khó khăn trước mắt chỉ là để thử bản lĩnh của chúng ta thôi Cùng cố gắng nhé 12 anh Xin phép anh chị cho em được giấu tên Em cảm ơn anh chị, rất mong tâm sự này của em sẽ được phát sóng Vì biết đâu, trên sóng radio cả nước Thì bạn em có thể nghe được những dòng này Và những người bạn cùng học lớp 12 như em sẽ mạnh mẽ hơn Chiều tháng 3 lạnh, ký tên Su Su Cùng với ca khúc A Soda To Cry On của Tommy Page. Down, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. Know. It's so hard to know the way you feel inside. When there's many thoughts and feelings that you hide, but you might feel better. Cry. I'll be there. I'll be your friend to you. rely on the whole world's You won't be alone 'cause I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on.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 Chồng yêu của vợ ơi, dù em bé của mình có vượt qua được thử thách này hay không thì điều tuyệt vời nhất mà vợ cảm nhận được trong giai đoạn khó khăn này là Chồng yêu luôn ở bên vợ, yêu vợ và vợ cũng vậy, chồng và con là cả thế giới của vợ Vợ biết có thể chồng còn lo lắng mệt mỏi hơn vợ nhưng chồng lại không thể khóc vì chồng là bố, là chỗ dựa của cả gia đình nhỏ sinh của mình Nếu em bé chịu ở lại với bố mẹ thì mẹ chẳng mong gì hơn Mẹ hứa sẽ là người mẹ tốt nhất thế giới, chăm sóc cho kem của mẹ, dù đang ở trong bụng mẹ, nhưng vẫn vừa ngọt vừa béo như bố mong ước. Vợ yêu chồng nhiều nhiều, vợ cũng muốn cảm ơn chồng yêu và bố mẹ, anh chị rất nhiều. Anh chị thân, em muốn gửi cho người chồng em yêu nhất trên đời ca khúc I want to spend my Life, loving you của mã Anthony và Tina Arena Em là Nguyễn Thị Hoa, còn chồng em là Đỗ Hoàng Hải ở Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đó thì rồi cũng có ngày quyết phải hạ cánh xuống mặt đất chứ mà nói thẳng ra là đến một ngày thì quyết cũng phải lấy vợ chứ. trẻ lẽ cứ lăng nhăng đi theo Snow mãi à lấy vợ á đám cưới á Snow có biết người ta định nghĩa thế nào về hôn nhân không? đó là giống như đọc một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết ngay từ chương đầu tiên. còn hơn chả có cuốn tiểu thuyết nào mà đọc toàn chuyện ngắn và đoạn văn mãi mà không chán à này mà hình dung thử xem quyết mà làm chú rể thì thế nào nhỉ bộ dạng của quyết á, mà nhồi vào bộ cam lê thì thật là khổ. lúc đấy khổ quyết cũng phải chịu thôi. Ai bảo quyết khổ, khổ là khổ cái bộ cam lê chứ. Hãy chờ cho đến khi nào quần jean và áo trở thành bộ đồ truyền thống à, lúc đó hãy lấy vợ nha. Thôi đi, chuyện hôn nhân của Quick không thể đem ra bàn được, mà có bàn cũng không ra. Nói chuyện khác đi, hoặc ít nhất là đọc chuyện hôn nhân của một người khác cũng được. Xin chiều ý Quick và đây là email của một bạn là địa chỉ mel bong acomgmail.com, Quick đọc đi này. Anh chị thân, em chiều bạn ấy rằng ngày sau nếu em lấy bạn ấy thì em không được đi dép cao gót và cũng chẳng được ngồi xe con trong ngày cưới. Vì nhà hai đứa cách nhau mỗi một con đường và một cái mương, hi hi, có lẽ phải đi vài vòng mương mới gọi là rước dâu ấy. Trêu nhau thế rồi bọn em gọi nhau là cô dâu và chú rể thật, ngồi ngẫm nghĩ về tương lai mỉm cười và tình cờ đọc được những tâm sự của ai đó. Nếu anh là chú rể trong tấm ảnh cưới, em sẽ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và em mong thấy khuôn mặt dạng người hạnh phúc của anh. Nếu anh là chú rể, anh đừng Phật lòng vì em không thật khéo léo để lấy lòng bố mẹ ngay từ những ngày đầu tiên nhé. Hãy cho em thời gian để bố mẹ hiểu rằng Em thành tâm muốn yêu thương và chăm sóc bố mẹ như chính bố mẹ đẻ của mình. Nếu anh là chú rể, em sẽ không thể khéo tay để nấu những món ăn thật ngon. Nhưng sau mỗi giờ tan sở, em sẽ lao vào bếp để nấu những món anh thích. Khi ấy em sẽ bận rộn lắm, không thể ra mở cửa đón anh được. Thì anh hãy đến bên em, nhẹ nhàng vòng tay ôm em từ đằng sau. Và nhớ đừng quên hôn lên tóc, lên má và lên gáy em nữa nhé. Em sẽ hạnh phúc ngọt ngào lắm. Nếu anh là chú rể, anh hãy cùng em chia sẻ việc nhà và hãy cùng em chăm sóc con cái. Bởi hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi cả hai cùng đồng lòng chung sức từ những việc rất nhỏ Em sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc của mình Vì em biết, anh cũng muốn vợ mình thành đạt trên con đường sự nghiệp, phải không nào? Nếu anh là chú rể, em sẽ không ngăn cản việc anh gặp gỡ bạn bè Nhưng em sẽ mong anh về từng phút giây để được vùi đầu và vòng tay anh ấm áp Vậy nên anh cũng nhớ về sớm với em đấy nhá Nếu anh là chú rể, em sẽ phụ phịu giận dội như anh làm em phật ý Khi đó, anh hãy nhìn vào đôi mắt em đang ngân ngấn nước Và nhẹ nhàng dỗ dành để em biết rằng mình được quan tâm và yêu thương thật nhiều Nếu anh là chú rể, anh đừng trách em rắc rối nhé Vì em sẽ muốn được anh tặng hoa hàng tháng Em sẽ không viết thơ lên những cánh hoa Mà sẽ để chúng viết cho em những bài thơ về tình yêu và cuộc sống Nếu anh là chú rể, anh đừng hờn ghen về quá khứ của em Vì ai cũng có quá khứ của riêng mình Anh là hiện tại và sẽ là tương lai Nên chúng mình hãy vững tin để cùng bước về phía trước Nếu anh là chú rể, chắc sẽ còn nhiều điều lắm, nhưng hãy hứa với em rằng anh sẽ yêu thương em thật lòng đấy nhá. Thực tế thì giờ, anh chưa phải là chú rể. Khi ánh mắt còn nhìn nhau bằng thương yêu, ta hãy gìn giữ những điều đơn giản ấy. Bởi hạnh phúc là thứ ở ngay trong tay, nhưng lại rất dễ dàng bị đánh rơi. Những suy nghĩ trên, thấy giống em nhiều thứ quá, ha ha. Anh chị làm ơn hãy gửi tặng em, chú rể của em và tác giả của bài viết trên ca khúc Have I Met You Yet của Michael Buble. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I'm not surprised that everything lasts. I've broken my heart so many times, I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself. I get all worked up, then I let myself down I tried so very hard not to lose it I came up with a million excuses I thought, I thought of every possibility And I know someday that I all turn up You'll make me work so you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 You'll come out of nowhere and into my life And I know that we can be so amazing And baby, your love that's gonna change me And now I can see every possibility And the other half's luck Wherever you are Whenever it's right You'll come out of nowhere And into my life And I know that we can be so amazing And baby, your love is gonna change me And now I can see every possibility But I know that you're are